các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Anh tự tận đáy lòng căm cho rằng Tần Bích Vũ sẽ duy trì quan hệ lâu dài cùng với các cô gái ấy, mà cuối cùng sự thật chứng minh cô ôm hy vọng là chính xác, ba cô gái kia đều không thích hợp đối với Tần Bích Vũ. Sẽ có một ngày anh phát hiện người thích hợp với anh chính là người đang ở bên cạnh không? Đơn Phương yêu mến chờ đợi trong chờ sát hơn nữa lại còn có hối tiếc. Tần Bích Vũ quả thật không giải thích chuyện mình đã kết hôn với đồng nghiệp. Anh không hi vọng đồng nghiệp bởi vì anh có quan hệ đặc biệt với Bảo Bối mà gây ra khó dễ, nhưng mà mấy vị lão sư ngược lại là trường hợp đặc biệt. Anh tin tưởng bao gồm thầy của mình và mấy vị lão giáo sư đều có tình mực với học sinh của mình. Nghĩ đi nghĩ lại, tâm tư cô Tần Bích Vũ đã bay trở về bên cạnh cô vợ nhỏ, anh nói với Khương Tự Nghiên, "Chỉ là một con chó nhỏ. Tôi có chuyện quan trọng cần phải đi trước." Ang gật đầu coi như chào tạm biệt, rồi bước chân vô cùng nhẹ nhàng nhanh chóng rời đi. Khương Tự Nghiên muốn đuổi theo, nhắc nhở hai người bọn họ có mục đích giống nhau, lại phát hiện mình cho dù có đuổi theo Tần Bích Vũ cũng không đuổi kịp trái tim của anh, trong mắt anh hoàn toàn không có cô ta. Đau khổ gần như khiến cho cô ta rơi nước mắt. Người đó là ai vậy? Có liên quan đến chiếc nhẫn trên tay anh sao? Khương Tự Nghiên cắn môi, quyết định phải tìm ra người đã cấp Tần Bích Vũ là ai. Còn biết vì sao Cường tự nhiên đột nhiên chú ý tới một cô du học sinh Đài Loan đang học kinh tế, bởi vì cái tên học sinh kia rất là đặc biệt, hơn nữa có thể là vì cô học sinh kia luôn dùng ánh mắt chăm chú quan sát cô, cũng không đến trình độ không thoải mái. Cô nữ sinh đó đi học coi như là nghiêm túc, chỉ là có lúc sẽ bị cô quan sát đến mức không biết phải giải thích như thế nào, mà khiến cho cô chú ý đến kim bảo bối, còn có một nguyên nhân thứ hai rất là quan trọng bởi vì cô thường nhìn thấy Kim Bảo Bối tại tài nhàn Ma Sa, nhưng mà học sinh làm cho người khác đau đầu quá nhiều, Khương Tự Nhiên không thể để chuyện của Kim Bảo Bối vào trong lòng quá lâu. Gần đây có một học sinh chuyển trường đến với thái độ ngạo mạn làm cho người ta tức giận. Sau khi giải quyết xong học sinh đó, Khương Tự Nhiên thật muốn ói ra cả mặt vàng. Cô ta nghĩ đến cả học kỳ này cũng không có cơ hội để hẹn Tần Bích Vũ ăn cơm, mặc dù lần trước phát hiện ra dấu răng khả nghi, Cô ta cũng không chết tâm, bởi vì lịch sử nhất định sẽ tái diễn, Tần Bích Vũ sẽ phát hiện những người phụ nữ khác vốn là không thích hợp với anh. Cô ta nhắn số điện thoại của Tần Bích Vũ, âm thanh vang lên thật là lâu, cuối cùng chỉ có một cô gái bắt máy, làm cho Khương tự nhiên ngây ngẩn cả người. Mà người đầu dây bên kia điện thoại kim bao bối nhìn không được rất muốn mắng, sớm không gọi muộn không gọi, tại sao gọi đến lúc ngày anh Bích Vũ đang nói chuyện quan trọng chứ? Tần Bích Vũ đứng bên cạnh cửa sổ, Không một chút suy nghĩ chỉ vào điện thoại, ý muốn cô nhận. Kim Bối Bối bĩu môi, lúc cầm điện thoại đột nhiên nhanh trí, cắm lỗ mũi nói: "Xin chào, giáo sư Trần hiện tại đang đau bụng, đang chiến đấu ở trong nhà vệ sinh, tạm thời không có cách nào nhận điện thoại." Điện thoại bị cướp đi, Trần Mịch Vũ vừa bực mình vừa buồn cười có đồ cô một cái. "Tự nhiên à?" Kim Bối Bối vừa nghe thấy tin tình địch, sau đó, tại sao anh Mịch Vũ gọi cô ấy là tự nhiên? Bình thường anh đều không gọi cô là bảo bối. Hai lỗ tai của cô lập tức venh lên, đi đến bên cạnh thờ phì phò mặt chồng anh, chỉ tiếc rằng Tần Bích Vũ đang chuyên tâm giải thích lý do, mới vài giây không nhận điện thoại với đồng nghiệp, cũng không có chú ý tới sắc mặt của cô vợ nhỏ, vì vậy cũng không phát hiện cô đang chui vào giấy gầm bàn làm việc. Là trò đùa học sinh thôi. Tôi vừa mới nhận được một cuộc gọi khác. Tôi nghĩ lần nghiên cứu này cô sẽ hứng thú. Một đầu khác Trợ giác của Cương Tử Ngeo cho cô ta biết, người nghe điện thoại không phải là một học sinh bình thường. Dù sao cô cũng không biết vị học sinh đùa giỡn với Tần Bích Vũ. Cô hiểu rõ Tần Bích Vũ, anh là người nghiêm túc, rất nhiều học sinh không dám thân thiết với anh, cũng không cần nói đến chuyện đùa giỡn như vậy. Hơn nữa lúc này cô ta nhớ tới lần trước thuận đường đi qua phòng làm việc của Tần Bích Vũ, để tìm anh thế nhưng lại chộp hụt, khi đó mới phát hiện biển số phòng anh đã đổi, cửa có thêm một cái bảng đen Phòng canh vốn không giống với anh ngày thường, cô còn từng rằng mình đi nhầm, nhưng ở trên biển số phòng là tên của anh Cong Sai. Ngày hôm trước cô có hỏi anh, anh chỉ cười đến xấu hổ nói là học sinh đưa. Trực giác Khương Tử Nghiêu cho biết bên cạnh Tần Bích Vũ thật sự là có người nào đó, lại còn có đủ loại dấu phết biểu hiện thân phận của người này rất có thể là học sinh. Cô không tin Tần Bích Vũ sẽ xa đoạ như vậy, cũng không thể làm gì khác hơn là bí mật quan sát. Hình như em chưa từng thấy qua vị học sinh hoạt bát kia." Khương tự nhiên không để ý đến chủ đề anh vừa nói, giọng nói giống như đang trêu khẹo hỏi, nhưng mà trên mặt cô một chút tươi cười cũng là không có. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net